Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, ngày hôm nay mà các bạn cùng nghe chuyện ma Trầm Tinh Chuyện kể về anh chàng Lê Thanh đã dấn thân vào rừng thiêng nước độc đi tìm Trầm Quý Theo lời tranh trối của người cha trước khi mất Và trong chuyến đi lần này, Lê Thanh đã gặp một cô gái có nhan sắc tuyệt trần Nhưng lại không hề ai biết đó là Trầm Tinh Hóa Thành Kể từ đó những chuyện kỳ quái liên tục xảy ra với Lê Thanh Trước khi ra khỏi nhà trọ Thì Lê Thanh còn nghe lão già cụt chân nhắc lại rõ ràng rằng Này cậu hãy nhìn cái chân chỉ còn một cọng như cái chân tôi đây Để mà tính con đường tương lai của mình nha Nên nhớ nằm lòng cái điều này này Không ai được cái gì vô điều kiện từ mẹ rừng cả đâu Mà vàng trầm Đều là sản phẩm của rừng Không thể tự tiện lấy đi mà được yên lành hoàn toàn đâu nha Thế là đi đã xa trên con đường rừng rồi Mà Thanh vẫn còn nghe vang vọng trong đầu mình câu nói đó Anh còn nhớ như in chuyện về cái chân bị mất của lão già Chính là một lần đi lấy trầm hương ở cánh rừng này Lão ta bị hổ vô Và may mắn thoát chết Sau khi mất một chân nằm trong miệng con hổ đói Nhờ đã nhanh trí dùng con dao trên tay mình chặt đứt càng chân con hổ họa. Đâu phải ai tìm được Trầm đều phải hy sinh thân thể chứ. Đã có khối người làm giàu nhờ tìm được Kỳ Nam và Trầm Hương. Họ có sao đâu, ngoài sự giàu sang đổi đời. Và lại với thanh thì chuyện tìm Trầm để làm giàu không phải là mục đích chính. Mà mục đích quan trọng hơn của anh là thực hiện lời nguyện của người cha quá cố. Trước khi nhắm mắt Ông đã gọi Lê Thanh đến bên Và dặn chỉ một mình anh nghe được thôi Con à Con phải nhớ Cả đời ba đã tiêu tốn bao công sức Chỉ cho mỗi một mục đích là tìm cho ra vào miếng trầm Mà như lời ông nội con miêu tả lại Ông nội con đã để tuột mất nó Chỉ trong nháy mắt Chỉ vì có một mỹ nhân xuất hiện bất ngờ Khi ông con vừa tìm thấy trầm Còn chính ba đây cũng vậy Sau hơn 3 tháng liền canh trừng gian khổ, ba sắp lấy được nó rồi, thì cũng bỗng bị hoa mắt ngã từ trên cây xuống gộp đá sâu. Nhưng may mà không chết, chỉ bị hôn mê và sau đó bại liệt luôn, không còn khả năng quay lại rừng nữa. Nhưng ba quyết phải thành công. Đời ba đây làm chưa được thì tới phiên con. Con phải hứa với ba, phải tiếp tục con đường của ba. Nếu không thì ba... Sẽ mãi mãi làm oan hồn Không thể siêu thoát được Và thế là Lê Thanh lao vào cái nghiệp đi tìm trầm Không phải vì để làm giàu Mà vì chính lời ước nguyện của cha mình Và lại cũng chẳng biết Có phải do ám ảnh lời ước nguyện đó hay nguyên do nào khác Mà những lúc gần đây Thanh lại nghe niềm đam mê đi tìm trầm trong người Cháy bỏng lên hơn bao giờ hết Anh đã thề với lòng mình rằng Phải tìm cho bằng được trầm hương mà không phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Xót lại túi thức ăn đem theo, Thanh khá yên tâm. Bởi vì với lượng thức ăn này một mình anh thừa khả năng sống hơn một tuần lễ giữa rừng. Cũng giống như lần trước, Lê Thanh không cần sự trợ giúp của ai. Một mình lặng lẽ tìm kiếm và nhận mọi hiểm nguy chỉ với đôi tay và ý chí của mình thôi. Anh nhớ lại lời cha đã nói lúc ông còn làm nghề đi rừng. Tìm trầm hương là thử thách cái cơ duyên của mỗi người đó. Vậy thì đi tìm trầm tốt nhất chỉ nên đi một mình thôi. Có duyên thì vận may sẽ tới. Thanh đã sống qua một tuần lễ trong chốn thâm u này mà cơ may vẫn chưa thấy. Cho nên hôm nay bắt đầu tuần thứ hai. Thanh có vẻ tự tin hơn. Anh vừa tìm chỗ mắc võng nghỉ chân. Vừa lầm rầm khấn vái bong hồn cha Cha ơi Con sẽ thực hiện được ước nguyện của cha Cha yên tâm đi Trước sau gì con cũng thành công Những lời khấn vái như thế này Đồng thời là lời động viên của Thanh Anh luôn muốn làm như vậy Mỗi khi mệt mỏi chán trường Chào người anh em trẻ Câu chào của ai đó làm Lê Thanh giật mình quay lại Một lão già người thượng Quẩy chiếc gùi trên lưng đang đi từ một con đường nhỏ băng ra. Họ chẳng hề quen biết nhau, nhưng thường là người đi rừng hay chào hỏi nhau nếu bất chợt gặp nhau. "Dạ, chào ra Ông nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net